các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tuy tình thế khá nguy cấp nhưng hắn vẫn tự tin có thể giải quyết được, vì con quỷ cha đã bị thương rất nặng, khó cầm chân hắn lâu, còn con quỷ con thì chưa đủ trình độ khiến cho hắn phải bận tâm. Đột nhiên phía bên sợi dây từ trên trần nhà vụt tới cổ của Minh Hải, một sợi dây thòng lọng nó như con rắn tròng vào cổ của hắn bất thình lình rồi siết chặt. Minh Hải lập tức ớn lạnh từ trong lòng Ông khí nồng đậm từ sợi dây lan lên khiến cho khuôn mặt hắn trắng bệch không còn giọt máu. hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn. Sợi dây không ngừng siết chặt kết hợp với hai con quỷ đói đang liều mạng. Cứ thế này hắn cầm chắc cái chết, áng chừng chỉ chống cự thêm được vài phút. Đứng giữa danh giới sống chết, Minh Hải nhanh chí dùng ngón tay búng nhẹ viên hạt tràng lúc trước, vẫn còn nắm trong lòng bàn tay trái, nơi đang bị con quỷ nhi đồng thời vặn chặt. Viên hạt trắng bay lên cao rồi rơi đúng vào miệng của hắn. Vận toàn lực Minh Hải dùng miệng bắn nó lên trần nhà, hướng về phía bắt đầu sợi dây thòng lọng. Một tiếng hét thê thảm của nữ quỷ vang lên, sợi dây lập tức được nới lỏng. Tiếp đó hắn nhanh chóng vận toàn lực vào hai tay. Dương khí bùng nổ như là một đợt sóng lửa phóng ra hất văng cả hai cha con của nhà quỷ đói xuống sàn. Ngọn lửa tiếp tục đốt chúng như là heo bị tẩm xăng. Tầng hai của căn nhà trở nên giống với phòng tra tấn hơn là dưới địa ngục, thê thảm và hãi hùng. Con quỷ cha giờ đã không thể chịu đựng được nữa. Dương hòa mạnh mẽ khiến cho thần hồn câu diệt vĩnh viễn không thể đầu thai. Những gì còn lại chỉ là tiếng hét thảm thiết cuối cùng vang vọng. Con quỷ nhi đồng thời lúc này cũng đang hấp hối, chỉ còn chút hơi tàn nằm chờ chết dưới sàn nhà. Kẻ đánh lén lúc này mới từ từ hạ xuống từ trên trần Đó là một con quỷ treo cổ Tóc dài trắng xóa không gió mà bay Sờ sát như là chiếc chổi lông gà Mắt trái của nó bị hạt tràng bắn đến lòi trầm Còn mắt còn lại xanh lam bốc lên ánh sáng âm hàn cực kỳ lạnh lẽo Nó tuy cũng gầy dọc rách dưới Nhưng không đến nỗi nham nhở cắn xé giống hai cha con của quỷ đói kia cái lưỡi dài buông đến ngực đỏ như máu Còn trên cổ là cái thòng lọng lúc trước một chút đã khiến trông minh hải chết ngạt Nó nhẹ nhàng biết con tiểu quỷ lên, ánh mắt nhu mì đau xót Nhẹ nhàng vuốt ve và cất tiếng Mẹ đây rồi con yêu, mẹ đây đừng chết, mẹ đây rồi, mẹ không hề muốn vậy đâu Là hoàn cảnh bắt buộc, không không là mẹ sai rồi, mẹ không muốn thế Con nước quỷ nói năng lộn xộn cảm xúc cũng lẫn lộn khiến cho người nghe khó hiểu nhưng đã muộn, đôi bén lúc này đã từ từ tan biến, Quỷ ảnh trong suốt rồi tán ra giống như là phun sương. con quỷ nữ gào lên cam phấn đến mức khuôn mặt biến dạng sám xịt lại, gân xanh nổi lên chằng chịt như những vết sẹo. nó đảo mắt, xoay tìm kẻ đã ra tay sát hại chồng con của nó, nhưng là sợ rằng kẻ đó sẽ trốn thoát. ở đây khỏi mất công tìm. minh hải lúc này đã câu đủ giờ, sắc mặt từ trắng chuyển dần sang hồng. Bị cái gia đình quỷ này trên một vố chút chết Hắn đã bị thương không nhẹ Ước chừng chỉ còn 7 phần sức lực Trải qua một lúc ngồi im Hắn đã trục bớt được 3 phần quỷ khí Ở trong người Chỉ là một con quỷ treo cổ Dù sức lực suy giảm nhưng Minh Hải tự tin Tiến nó lên đường đoàn tụ theo chồng con Mà quái lạ Tại sao nó lại là quỷ treo cổ Khác hẳn với chồng con nó hơn là quỷ đói Hơn nữa đứa con của nó Lại loang lộ vít cắn xé dấu rằng khá nông, dường như là không phải chó hoang gây ra. Nhớ lại những câu chuyện chết người đói năm xưa bị đồng loạt đói khát sâu xé ăn thịt, Minh Hải lạnh gáy tưởng tượng ra thảm cảnh kinh dị đó, hắn không nhịn được mà lên tiếng. Tao cũng lấy làm lạ, sao đứa nhỏ đáng thương bị cắn xé loang lộ như vậy, mày là mẹ của nó hẳn biết nguyên nhân. Con quỷ châu cổ giống như bị ai đó nói ra chuyện xấu của bản thân giật mình quay vì hướng Minh Hải mà gầm gừ mày nói cái gì thằng thầy pháp minh hải tiếp tục chất vấn mày nói cái gì mà yêu thương với trà tình mẫu tử mày bị chết treo chứ không phải chết đói con mày lại thế kia tao ngờ rằng chưa kịp nói dứt câu thì con quỷ đã gào lên im miệng mày thì biết cái gì chứ gia đình của tao chết thảm lắm từng người một bị cơn đói hoành hạ cả anh em ruột cũng thân ai nấy lo mà kể cả nhà tao đến chết Mày đã từng trải qua nạn đói chưa thằng thầy Pháp, mày chẳng biết cái gì. Ta phải sống, phải sống để trả thù cả nhà chúng nó, rồi đi theo chồng con tao. Vậy là đã rõ con quỷ này do oán khí sâu đầm bất chấp tất cả sinh tồn, trả thù người anh trai vô tình sau đó tự sát bằng gió.